các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn thân mến. Julie ở một vùng quê rất yên bình, thơ mộng. Người dân ở đây quanh năm ruộng vườn tản thảo sớm hôm. Ấy thế nhưng vùng quê nghèo lại có những bản sắc riêng, đặc biệt là những món ăn đồng quê. Julie đã hợp tác với một bé gái dễ thương, ngoan hiền Để quảng bá những món ngon quê mình Bé gái này có hoàn cảnh khó khăn Bố mẹ đi làm ăn Bé phải xa bố mẹ từ lúc tấm bé Bé ở với bà ngoại Sớm hôm hai bà cháu tần tạo nuôi nhau Duy xây dựng cây ẩm thực Duy Ly Food Nhằm tạo cơ hội cho cháu Có thêm thu nhập trang trải cuộc sống Học hành Duy tha thiết Mong các quý thính giả dành một chút thời gian đăng ký kênh và theo dõi theo linh bên dưới video này. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, giúp đời, giúp người, phải không quý vị? Duy lý xin chân thành cảm ơn quý thính giả gần xa. Xin hứa trong thời gian tới sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để phục vụ các bạn. Trân trọng. của bạn Tân Biên. Xuống cõi âm tìm mẹ là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Nhân vật chính trong truyện là cô kết, hiện nay ở cách nhà Duy Ly, Hoàng cây số. Cô có khả năng giao tiếp được với các vong linh và xuống được âm. Khả năng này đến với cô hoàn toàn ngẫu nhiên, không do luyện tập hay thờ cúng gì. Do cùng quê Nên Julie may mắn được nghe cô kể lại Hôm nay Julie ghi lại kể cho quý tính giả nghe Tin về thế giới tâm linh hay không là chủ quan và tôn giáo của mỗi người Sau đây mời các bạn cùng nghe Tôi công tác ở xa Nên đôi khi cả năm mới về thăm bố mẹ mỗi lần Nhà tôi ở một xã nghèo nằm heo hút cạnh quân sông nhỏ. Xung quanh lại những quả đổi ngút ngàn che nứa lau sậy. Năm vừa rồi công việc làm ăn không thuận lợi, đau bệnh liên miên, cơ thể ôm yếu. Nên dịp hè quyết định về quê nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Thấy tôi than thở công việc không thuận lợi, gặp nhiều trắc chở. đưa cháu, con ông anh cả bảo. Có lẽ chú gặp hẳn rồi Tự đi xem bói dài hạn có được không Xã mình bữa nay có một bà coi bói hay lắm Tôi phỉ khởi bảo Cái trò bói toan thì chú lại gì Toàn từ nhảm nhi Lừa gạt mấy người nhẹ dạ cả tin thôi Không chú hả Bà này coi hay lắm Bố mẹ cháu cũng đi coi Bà nói cái gì cũng đúng hết đó chú Bữa này không những trong huyện mà cả những huyện khác người ta cũng lũ lượt kéo tới, đồng lắm. Bỏi toàn thì tôi cũng xem một vài lần, chủ yếu đi theo bạn bè rủ dê, đi chơi vui. Tôi nghiệm lại thấy thầy bói nào cũng nói dựa. Nhìn mặt thương tá đi xe máy hay xe hơi, rồi căn cứ vào đó mà phán giàu nghèo sang hẹn. Phan linh tinh một hồi Rồi cũng đến màn bảo người ta sửa lễ giải hạn này nó Chủ yếu là lừa lọc kiếm tiền Biết vậy nên thằng cháu có nói hay mấy tôi cũng không tin Đến tối Khi cả nhà quây quần bên mâm cơ Không biết ai khơi gợi Mà chủ đề bói toán lại được thảo luận rôm ràng Ông anh cả cười hài Từ ngày thay đổi ban thờ Như cô kết chỉ dẫn cả nhà khỏe mạnh, may mắn hơn Nghe vậy tôi mới quan sát lại Thì thấy đúng là ban thờ có sự thay đổi khác so với năm trước tôi vẽ trừ Anh cũng hay thật Học hành bằng cấp bao nhiêu năm Thế mà cũng tin với cái trò mê tín gì đó Ban thờ thì có liên quan gì đến sức khỏe, tiền tài, danh vọng Tôi nói Thì lúc đầu anh cũng đâu có tin Nhưng cô ấy nói đúng quá, nên anh bị thuyết phục. Thế giới tâm linh có nhiều điều bí ẩn chưa giải thích được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net